Độc Kỳ xin mến chào quý vị các bạn Chúng ta cùng nhau quay trở lại bước bộ chuyện Thiên quân dị thú tập 37 Trên kênh youtube mê chuyện Diễn đọc Độc Kỳ Các bạn nhớ để lại một like, một share, comment subscribe Còn ngó bí kiến để kênh càng phát triển nha Cảm ơn tất cả bạn Tập 37 chương 483 Người bay tới bay lui làm gì thế Khi một năm biết được chuyện này Đã phái người ra ngoài tìm sổ Đây cũng không phải thứ hiếm có Muốn có được rất đơn giản Tuy rằng dựa theo tình hình này Sớm muộn là có thể lấy được Nhưng nếu có thể lấy được, sớm hơn đương nhiên là tốt nhất Bàn điểm Khu tập trung học phì Người trong cơ cầu phán quyết của khu tập trung thủ đô Đã xuất hiện Nam tự trung niên cầm đầu Có tóc ngắn Nhìn về mặt sức nghiêm túc Ăn nói sắc lạnh Nhất là hai đôi mắt lạnh lẽo kìa Khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ Giống như ánh mắt có thể giết người Người nào đối mặt sẽ cảm thấy không rét mà run Toàn thân run dậy Đội trưởng ạ Lưu Kỳ dẫn theo một đám người ra ngoài đuổi theo Thì chưa từng trở về Một thành viên đi điều tra tình huống tiến lên Báo cáo tình hình Lúc này đội trưởng gật đầu Cúi đầu Nhìn sổ trong tay Ghi chép trong này chính là thứ mà khu tập trung thủ đô coi trọng nhất Mà cái này chỉ là bản sao chép mà thôi Nói rõ thứ này Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiều Muốn ngăn cản thứ này khuếch tán Đúng là nằm mơ Đi đến phòng liên lạc, liên lạc với tổng bộ Báo cáo tình huống ở đây Nói cho bọn hắn biết đám người liêu kiệt có thể đã bị giết Sổ là bàn sao chép Phát tán rất nhiều nơi Đã lộ ra ngoài, không thể nào ngoan cản Ngô Hưng nói Băng đội trưởng Nhận được mạch lạnh, đội viên vội vàng rời đi Đến phòng liên lạc của khu tập trung học phì Liên hệ với tổng bộ Báo cáo tình huống nơi này cho tổng bộ Đối với nội dung trong sổ Bọn hắn cũng rất tò mò Bây giờ, người duy nhất có được sổ Cũng chỉ có đội trưởng bọn hắn. Bọn hắn muốn xem thì tạm thời không có cái can đảm kia. Đội trưởng đã nói với bọn hắn thứ đồ chơi này muốn xem thì có thể xem. Nhưng nó cũng là bùa đòi mạng. Sau khi xem xong, sau này còn có sống được hay không vẫn còn là ẩn số. Một lát sầu, đội viên đi liên lạc kia trở về. Sau mặt hắn ta hơi khác thường, đi đến bên cạnh đội trưởng, nói ghẽ. Đội trưởng à? Tổng bộ đưa ra mệnh lệnh hủy khu tập trung hạt phi. Ngô Hưng Hằng thấy vậy thì khẽ mày, ngay sau đó lông mày giãn ra. "Đã rồi." Đối diện của Chu không hiểu, rõ ràng lộ ra ngoài rồi, giấu cũng không giấu được, vì sao còn phải giã tay. Chỉ là không còn cách nào. Bọn hắn chỉ nghe theo mệnh lệnh của khu tập trung thủ đô, phản kháng đương nhiên là không thể phản kháng. Lúc này, Ngô Hưng hít sâu, đặt một tay xuống đất, lập tức một, một luồng lực lượng khuếch tán. Toàn bộ khu tập trung hợp phì đều chấn động Mặt đất nứt xa Những vật chết giống như là bùn đất thế kia Thế mà lại hóa thành từng con dòng đất cuộn cuộn Cuộn mình Đám người sống sót sinh sống trong khu tập trung Không biết là có chuyện gì xảy ra Hoảng sợ hét to Kiến trúc sụp đổ Mặt đất nứt vỡ Một lát sau ngô hừng rút tay về Bây giờ trong khu tập trung hợp phì vô cùng hỗn loạn Có tiếng kêu thảm thiết Có tiếng kêu rền Có âm thanh hoảng loạn Nhưng chuyện duy nhất đáng ăn mừng chính là Tường Thành vẫn còn đứng vững như cũ Không bị sụp đổ Thông báo với bọn hắn Rồi khỏi nơi này Đi tìm người phá tán sổ Vâng Đội viên nhìn tình hình xung quanh Biết đội trưởng đã nhẹ tay Nếu không thì cho dù tình hình đã không phải thế này Tường Thành còn là cơ đường sinh mạnh của tất cả khu tập trung Nếu như không có Tường Thành bảo vệ Vậy thì khi dị thú xuất hiện Chỉ trọng nhay mắt Sẽ công kích nơi này Đến cạn bã cũng không còn Mấy ngày sau Lâm Phạm và Ngô Đình vẫn luôn hành động Chưa từng dừng lại Sổ phát tán càng lúc càng nhiều Vì tiết kiệm thời gian Lâm Phạm trực tiếp mang theo lạc biểu Nhất đẩy không gian của nó Khi bay đến trên không một khu tập trung Tản ra một đống lớn Vô số sổ phiếu đẳng trong không trùng Đối với người sống sót ở đó mà nói Đã gây ra trùng kích mãnh liệt Lâm Ca, người của khu tập trung thủ đô có phải đang tìm chúng ta hay không? Chúng ta làm cho đến bây giờ, thế mà lại không đụng phải. Năng lực tìm người của đám gia hỏa khu tập trung thủ đô này thật sự là quá kém cỏi rồi. Ngô Đình Đậu đen dòng muống ở trong lòng, đi theo Lâm Ca phát tán sổ, đã chuẩn bị tốt sẽ chạm mặt chiến đấu với đám người kia. Đáng tiếng, đã mấy ngày trôi qua rồi, ngay cả bóng quỷ cũng không nhìn thấy. Lâm Phạm liếc nhìn Ngô Đình, trong lòng thở dài, từ khi đám người này đi theo hắn, nói thật Từng người đều có cam đảm cả rồi Khoan đã Lâm Phạm mở miệng Lâm Cả sao thế Ngô Đình rất khó hiểu Nhìn xung quanh một chút Dưới mặt đất trừ dị thú già Thì không có thứ khác Cũng không biết Lâm Cả nhìn thấy cái gì Biểu hiện lại kích động như vậy Ờ không có gì Vừa rồi ta nhìn thấy dưới mặt đất có lã bằng hữu Người chờ ta một lát Ta đi chào họ một chút rồi trở lại Lâm Phạm mìm cười nói Ngô Đình cẩn thận tìm kiếm Muốn từ trong đám dị thú bên dưới Tìm ra lão bằng hữu của lâm ca Nhưng đáng tiếc Hắn thực sự không nhìn thấy ai quen thuộc Hắn ta biết lâm ca của bạn cũ Đó chính là độc giác lang cầu Nhưng mà rất đáng tiếc không nhìn thấy Rất tò mò Cũng không biết lão bằng hữu mà lâm ca nói là ai Ngay khi hắn ta đang nghĩ những chuyện này Bên tay vang lên tiếng rầm rập Một lát sáo tiếng động biến mất Lâm ca vừa mới nhảy xuống không bao lâu Đã trở về một lần nữa Anh như vậy à Đúng vậy, ôn lại chuyện thường rất nhanh Lại không có nhiều lời muốn nói như vậy Lâm Phạm phủi tay Phủi đi cho bụi trên người Sau đó nhẹ nhàng sau ngực Lạt điều từ trong ngực thò đầu sang ngoài Nghiêng đầu, khó hiểu như người chăn nuôi Mãi đến khi người chăn nuôi lấy ra Ba viên huyết tinh cấp 6 Hai mắt đậu xanh của lạt điều sáng lên Đó chính là ánh sáng của vui sướng Thần thể mềm mại cuốn quanh huyết tinh lùi vào trong lồng ngực một lần nữa Điệt mắt nhìn thấy huyết tình Mô đỉnh xem như đã hiểu rõ Lão bằng hữu mà Lâm ca nói Chính là xuống móc huyết tinh của đám dị thú cấp 6 người ta ra mà thôi quả wow, Tụ đoạn thật là mạnh mẽ Chỉ là hắn ta không rõ Lông ca rõ ràng mạnh mẽ như vậy Vì sao lại chỉ để ý đến dị thú cấp 6 Nghĩ nghĩ Có thể là do lông ca quá quan tâm đến lạc điều Lo lắng lạt điều không có huyết tinh dùng sao Máy bay trực thẳng Tiếp tục bay lượn trên không trùng Lâm Phạm thinh thoảng lại nhìn xuống bên dưới Tìm kiếm mục tiêu Nếu đi đến tỉnh ngoài Gặp được dị thú thích hợp Trực tiếp giết chết Đạt được điểm tiến hóa Cũng không thể Làm việc thu hoạch được nhiều mục đích Cũng không thể Lâm Cà Vì sao chúng ta không đi tìm mảnh vỡ trước Nếu như chờ phát tán xong sổ rồi Mảnh vỡ sẽ vô cùng quý hiếm Nếu lúc đó sợ là khó cướp được thứ tốt Ngồi Đình hỏi Không thể nào Người quá xem thường dị thú Dị thú chân chính kinh khủng không dễ đối phó như vậy đâu Cái này khiến Lâm Phạm nghĩ đến con sĩ thú thức tỉnh gấp 9 kia Có được vương lần Thật sự rất khó xử lý Nếu như không có lạc điều giúp sức Có được lực lượng có thể phá vỡ vương lần Kết quả sợ là khó mà đoán được hơn nữa Nếu như chúng ta ra tay với mảnh vỡ trước Sẽ dễ khiến khu tập trung thủ đô chú ý Có chuyện cần phải ồn thoại mới tốt Lâm Phạm nói Ngô Đình gật đầu Cảm thấy Lâm Can nói có đạo lý Đương nhiên hắn ta không hiểu loại đạo lý này sao Đương nhiên là hiểu Về phần vì sao muốn hỏi Vậy thì lý do thật là đơn giản Hắn ta chỉ muốn giúp Lâm Kha làm màu Từ đó khiến Lâm Kha từ từ Không thể rời xa hắn ta Đến nơi nào cũng sẽ nhớ đến hắn ta Nếu không sẽ rất mất tự nhiên Đến trên không có một khu tập trung Giống như lúc trước Phát tán ra một lượng lớn sổ Chuyện lớn xảy ra như vậy Có rất nhiều khu tập trung đều đạt được một ít tin tức Nếu không phải giữa khu tập trung Và khu tập trung có quá nhiều dị thú Bọn hắn đã sớm không nhịn được Chạy đến những nơi khu tập trung có sổ kia rồi Khi máy bay trực thẳng đến Tất cả mọi người được ngầm đầu nhìn lên bầu trời Các giác tình giả rất kích động Bởi vì có sổ Đã có thể biết cách tăng thực lực lên và các liệp sát giả cũng rất kích động Bọn hắn cũng muốn trở thành giác tỉnh giả Sau khi thức tỉnh Thực lực của bản thân sẽ đột ngột tăng mạnh Lâm Phạm nhìn xuống rơi chân Nhìn thấy tất cả mọi người trong khu tập trung Đang cướp đoạt Hắn khẽ mỉm cười Cho dù bây giờ hắn không tiếp tục phát tán sổ nữa tương là tất cả mọi người trong tận thế Đều sẽ biết nội dung của sổ này Mà cái tốc độ lưu truyền kia Cũng chỉ cần thời gian mà thôi Chỉ là bây giờ hắn muốn rút ngắn thời gian phát tán lại Muốn khuếch tan ra trong thời gian ngắn nhất Hắn biết khu tập trung thủ đô bây giờ Nhất định đang căm hận hắn Nhưng chuyện xảy ra cho đến bây giờ Muốn ngăn cản đã không thể nữa Nếu như đã phát tán quá rộng Nên thản nhiên mà chấp nhận Chứ không phải tức hồn hèn Đột nhiên Lại có tiếng ẩm vang lên Lâm cả có máy bay chiến đấu xuất hiện Ngô Đình kinh hồ Dùng máy bay chiến đấu ở ra ngoại đi Lâm Phạm không vào khu tập trung thủ đô Vì muốn tìm hắn mà phát điên rồi Còn về chuyện xuất hiện máy bay chiến đấu Cũng là chuyện hợp tình hợp lý Dù sao thì cũng là khu tập trung thủ đô Khu tập trung đứng đỏ trong tận thế Có thứ đồ chơi này cũng là chuyện bình thường Hai viên đạn kéo đuôi khói thật dài Bay về phía bọn hắn Mẹ nó Lâm ca bọn hắn bắn tên lửa Ngô Đình nắm chặt điều khiển Vô cùng nghiêm túc Trong lòng suy nghĩ Đã đến lúc cờ trưởng Ngô Đình ta Phát huy kỹ thuật thật sự Lâm Phạm nhìn ra phía sau Khóa chặt hai viên đạn Đang bay về phía bọn hắn Mục tiêu rất rõ ràng Mặc kệ bọn hắn di chuyển như thế nào Thì cũng vô dụng Giờ phút này Lâm Phàm xòe bàn tay ra Ánh lửa ngưng tụ trong lòng bàn tay Đi qua cầu lửa trở lớn chừng qua cầu pha lê Lít nhà lít nhít không ngừng Từ lòng bàn tay của hắn bắn giả Trọng trông la đã che phủ Tên lửa đã bay tới Tiếng ẩm ẩm không ngừng Quả cầu lửa nổ tung Nhiệt độ cực cao đốt cháy không gian Mà hai viên tên lửa kia cũng nổ tung Sóng súng kích kinh, kinh người khuếch tán Máy bay trực thăng bị chấn động Dung lắc kịch liệt Ngồi đỉnh ổn định thân máy bay Nhìn về phía đất trống đằng xa Hắn ta biết không chiến không phải thế mạnh của bọn hắn Thế mạnh của bọn họ chính là Lục địa chiến Mà mọi người trong khu tập trung Vừa được phát sổ cũng vô cùng kinh ngạc Gặp phải tập kích Mục tiêu của đối phương cũng không phải bọn hắn Mà là người thần bí phát sổ Lúc này Máy bay trực thăng vững vàng Dừng trên mặt đất Lâm phẳng bước trên mặt đất Ngọc đầu nhìn máy bay chiến đấu Đang bay lượn trên bầu trời Trong máy bay chiến đấu Người điều khiển báo lại tình huống ở nơi này Phát hiện mục tiêu Phát hiện mục tiêu rồi Báo cáo vị trí Khu tập trung tín dương Đối phương xuất hiện ở khu tập trung tín dương Cho dù như thế nào cũng phải chặn đối phương lại cho ta Nhân viên của cơ cấu phán quyết đang ở gần đó Chạy về phía đó Đã rõ Về mặt Lâm Phạm bình tĩnh nhìn lên bầu trời Hẳn biết cái máy bay chiến đấu này Nhất định phải hủy diệt Nếu không hắn vào Ngô Đình Nhất định không thể quay về khu tập trung Nghĩ đến đây Hắn dơ một tay ra Một quả cầu lửa ngưng tụ trong lòng bàn tay Sau đó nhắm vào máy bay chiến đấu đang ở trên bầu trời Đột nhiên ném mạnh Hút một tiếng Quả cầu lửa tự nhiên là mũi tên Nhanh chóng lào đi Mà ngay khi quả cầu lửa sắp chạm đến máy bay chiến đấu Máy bay chiến đấu trực tiếp tránh đi Ngược lại tránh thoát một đòn này ai chả Có bản linh đó Người điều khiển trong máy bay chiến đấu cười lớn Hả, muốn đánh chúng ta, nằm mơ đi Ta cũng không phải quả hồng mềm Bầu trời thính là sân nhà của ta Đừng nghĩ mà đánh chúng ta Ai con mẹ đó Người điều khiển kinh nàng hô lên Trước đó chỉ là một quả cầu lửa Đột nhiên quả cầu lửa biến thành hai Hắn ta kinh hoàng, đổ đầy mồ hôi lạnh Cũng này dựa vào kỹ thuật cao riêng Mà vững vàng tránh đi Chỉ là chuyện khiến hắn ta càng kinh hoàng hơn xuất hiện Hai chia thành bốn Bốn chia thành 8 8 chia thành 16 16 chia thành như một đám quạc cầu lửa trước mặt Người điều khiển muốn điều khiển máy bay chiến đấu chạy trốn Nhưng tốc độ cổ đám quạc cầu lửa Lít nhà lít nhít kia Nhanh đến đáng sợ Thậm chí so với tên lửa mà hắn bắn ra Còn nhanh hơn Cái này khiến hắn ta tuyệt vọng Móa Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Người điều khiển trực tiếp bắn khoang thuyền ra ngoài Máy bay chiến đấu bị ánh lửa bao trùm Lâm Phạm nhìn người điều khiển Mở rù bay lượn trong phòng trùng Than nhẹ một tiếng Này cần gì với vậy chứ Không có chuyện gì cứ bay tới bay lui trước mặt ta Nhảy dù thông thường là vì mạng sống Nhưng bây giờ trên gương mặt người điều khiển Vô cùng ưu sầu Trong lòng vô cùng sợ hãi Mắt nhìn số bên dưới Động tĩnh vừa rồi đã sớm thu hút một đám dị thú đến Dị thú cũng đang ngẳng đầu Ánh mắt hung ác khóa chặt hắn tả Người điều khiển Đang ở trong tầm mắt Các dị thú giữ tận gặp rú Giống như đang nói cả huỳnh đệ, tỉ muội Đồ ăn từ trên trò rơi xuống Nhanh chóng há mồm chậm con mồi rơi vào miệng Con mẹ nó Trên mặt người điều khiển lộ rõ vẻ tuyệt vọng Hắn ta nghĩ đến chuyện rơi xuống sẽ có kết quả gì Tuyệt đối sẽ bị các dị thú gặp ăn sạch sẽ Thậm chí ngay cả cặn cũng không còn Làm sao bây giờ Rút cuộc tí nên làm gì đây Các dị thú giữ tận gầm thét Người điều khiển móc ở trong người dòng cây súng lục Nắm trong tay Run lẩy bẩy Nhắm ngay huyệt thái dường Hoặc là bị dị thú gặm ăn Không còn muốn chịu đựng đau đớn Khi bị dị thú gặm ăn Thì dựa vào cây súng này kết thúc sinh mạng tương này của ta kết thúc ở đây Người điều khiển đã không còn được sống nào Nhưng lúc này một bóng người từ đằng xa nhảy lên Một tiếng ấm vàng trên mặt đất Phương thức ra sân vô cùng phi phạm hùng tráng Khi rời xuống mặt đất Gây ra chủng kích Đột nhiên khuếch tán Dị thú gần đó trực tiếp bị lật tùng Cút Một tiếng gầm lên Giống như có mấy cái bàn tài Hung hăng đập vào các mặt dị thú Một luồng áp lực Lấy lưng phạm lên trung tâm Đột nhiên khuếch tán Các dị thú chạy trôi chết Sợ mất mật Có dị thú chạy được Vảnh bước thì tê liệt ngã xuống mặt đất Sau đó đứng lên chạy trốn Chỉ một tiếng gầm Đã dọa sợ bọn chúng đến tứ trì phát run Đây chính là ý chí tinh thần Cũng là trong khoảng thời gian này Lâm Phạm tăng độ thuần thục của cảnh giới luyện thần Cảm ngộ ra Ý chí tinh thần là vô hình Không nhìn thấy, không sợ được Lại có thể cảm nhận rõ ràng Giống như là Ý chí mà hắn linh ngộ ra Chính là thần ý dung nhập vào trong một quyền, một trường Cho dù chỉ nhẹ giọng quát lớn Khi ẩn chứa uy lực của thần ý Đều có thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng Gia hỏa này Người điều khiển nhìn các dị thú chạy tứ tán Thở vào một hơi Nhưng hắn ta biết mình chạy không thoát rồi Một lát sau Vững vàng rơi xuống mặt đất Người điều khiển nuốt nước bọt Ngầm đầu Căng thẳng như người xa lạ Đang đi về phía hắn ta Có lẽ cái gì đến cũng phải đến rồi Người điều khiển nhìn xung quanh Hai tay ôm đầu Chậm rãi ngồi xuống Lại máy bay có cảm giác gì không Lâm Phạm đi đến trước mặt đối phương Mỉm cười hỏi Người điều khiển máy bay chiến đấu Đối với hắn mà nói Chính là nhân tài trong tận thế Từ khi đối phương lại bay bay chiến đấu đến đấy Vận mệnh của đối phương cũng đã định Sẽ không chết Hắn sẽ không giết chết đối phương Trong tận thế thứ gì khan hiếm nhất Đương nhiên là nhân tài Đây là chuyện không cần phải chất vấn Người điều khiển cẩn thận từng ly từng tí ngẳng đầu khẩu không, không có cảm giác gì Chỉ là có chút căng thẳng Đối phương chỉ có vẻ hơn 30 tuổi Nhưng thực lực rất yếu Nhưng mà sở trường của hắn ta là lái máy bay Cho nên khu tập trung thủ đô bên kia Vẫn coi trọng bồi dưỡng hắn ta Chỉ là bồi dưỡng theo phương hướng phi công Người của khu tập trung thủ đô đến rồi Lâm Phản nhẹ giọng hỏi Vâng Khi phát điểm ra ta Cũng đã thông báo với những người Của khu tập trung thủ đô rồi nhỉ ừ, Vâng Không sao cả Đừng căng thẳng Ta rất là thân thiện Nhất là đối với người tài giỏi như ngươi Ta thường là vô cùng trân trọng Lâm Phạm thư cười rất hiền hỏa Còn trong mắt đối phương Nụ cười này có hiền lành hay không Vậy thì không phải chuyện hắn muốn để ý đến À vâng Người điều khiển vẫn rất căng thẳng Ôm đầu ngồi sồm Không dám thả hai tay xuống Lâm Phàm cũng ngồi sồm bên cạnh người điều khiển Hai người ngồi song song Một người bình tĩnh Một người hoảng hốt Hai người cứ lặng lặng ngồi sồm như vậy Mà Lâm Phàm cũng bắt đầu tán gẫu với người điều khiển Chủ yếu là muốn chờ đợi người của cô tập trung thủ đôi đến Có chuyện không thể tránh được Chỉ có thể dũng cảm đối mặt Trải qua cuộc nói chuyện phím ngắn ngủi Hắn biết được khi tận thế bộc phát Đối phương cũng vừa mới tốt nghiệp Học viện phi công ở Thạch Gia Bốn sẽ có cuộc sống tốt đẹp Thậm chí có thể chạm đến máy bay chiến đấu Ở trong mộng Tận thế đến Hoàn toàn khiến cuộc sống của hắn ta dối loạn Trường 486 Người này không thể nào thuyết phục Đồng thời Đối phương cũng là nhóm người đầu tiên Tiến đến khu tập trung thủ đô Bởi vì hắn ta là phi công loài máy bay chiến đấu Thuộc về nhân tài Cho nên ở trong khu tập trung thủ đô Cũng có nơi nghỉ ngơi Không giống như người sống sót bình thường khác Giống như là rác rưởi bị xuôi đuổi Có từng nghe đến chuyện chuyển đến nơi khác sinh sống không Lâm Phạm hỏi à? Người đều khiến kinh ngạc nhìn Lâm Phạm Đại não nhanh chóng chuyển động tại ta, ta đi đâu Đừng nóng vội cho người đi sẽ biết Người điều khiển nhìn quanh bốn phía Nhìn về phía lâm Phàm đang che mặt Tạo quyền người tốt nhân lên sớm rồi đi một chút Người của khu tập trung thủ đô vẫn luôn hoạt động xung quanh đây Ta vừa rồi lại liên lạc với bọn hắn rồi Ta nghĩ bọn hắn sẽ sớm đến thôi Không có việc gì Ta đang chào bọn hắn mà Chào bọn hắn Người có biết đó đều là cường giả trong cơ cầu phan quyết của khu tập trung thủ đô hay không Mỗi người đều rất khủng bố đó Người điều khiển không hiểu ý nghĩ của đối phương Đổi thành người khác đã sớm chạy Không thấy hình bóng rồi Ngay khi bọn hắn đang nói chuyện với nhau Đằng sau có tiếng động vang lên Đó là khi chạy với tốc độ cực nhanh Thân thể ma sát với không khí Gây ra tiếng động Đến rồi Lâm Phạm đứng dậy nhìn về phía xa Khói đặc cuồn cuộn quét sạch bụi mù Cẩn thận đếm thử Có tất cả 7 người Đều là cao thủ Dựa vào cường độ thân thể bằng bằng đến Không hề dùng đến bất cứ phương tiện giao thông nào cả Khi thực lực đạt đến Trình độ nhất định Bất cứ phương tiện giao thông nào Cũng không thể so sánh với hai chân Rất nhanh Bầy cường giả cơ cầu phản quyết Đã xuất hiện trước mặt Lâm Phàm Lâm Phàm đánh giá bảy người trước mặt Sáu nàm một nữ Cầm đầu là một lão nhân Cỏng lưng, tay cầm quải trượng Một tay chắp sau lưng sắc mặt hiền lành, hít mắt, tự nhiên đang cười Đồng thời đối phương cũng quan sát Lâm Phàm Che mặt, không nhìn thấy dung mạo Người trẻ tuổi Sổ này là do người đang khuếch tá ra đúng không Lão giả dò hỏi Hắn ta cảm thấy người trẻ tối bây giờ Đúng là gan to bằng trời Cũng dám phát tán đồ của khu tập trung thủ đô Cái này khiến ba đại gia tộc Của khu tập trung thủ đô nổ tung Không người nào có thể cứu hắn Đúng là do ta phát tán Các người không cảm thấy ta làm như vậy Là đang làm một chuyện tốt sao Lâm Phạm vừa cười vừa nói Chuyện tốt đạo giả nghe thấy vậy nở nụ cười <cười> Ta cảm thấy ngươi đang làm một chuyện ngu xuẩn Ngu xuẩn đến cực hạn Được rồi trước tiên bắt ngươi lại Chờ ngươi đến khu tập trung thủ đô Thứ chờ ngươi chính là tuyệt vọng Vừa dứt lời Quải trưởng trong tay lão già đột nhiên Đập mạnh xuống đất Chỉ trong chốc lát Đến lông Phàm nằm trung tâm Mặt đất bốn phương tạm hướng lập tức nứt ra Vài gốc dây leo Phá vỡ bụng đất mọc lên Nhưng dây leo này tự như là vật sống Bận vẹo thân cảnh thô to Từng mũi nhọn giống như là mũi tên Trọng nhảy mắt vọt về phía lâm Phàm Lăng lực giác tình giả hệ mộc giật mạnh ít nhất là cấp 8 Nghĩ đến diệp đồng đồng Và vương rượu trong khu tập trung Bọn họ mà so sánh với lao giả trước mắt này Tranh lệch vô cùng khổng lồ Hoàn toàn không có khả năng so sánh Giày lèo đánh trốn vị trí của lâm Phàm Mà lâm Phàm đã nhảy lên Nhảy vọt lên không trung Lão giả ngằng đầu nhìn một chút Không chút hoàng màng Thi chuyển năng lực lại có một dây leo Phá đất nổi lên Phóng thẳng đến bầu trời Chỉ trong nháy mắt đã trói chặt chân lâm Phàm Lão giả mỉm cười Vô cùng tự tin với năng lực của bản thân Chỉ là đột nhiên Sao mặt của hắn ta khẽ biến Dây leo đang quấn quanh đối phương Lập tức bị phá tàn Hóa thành mảnh vụn văng xuống đầy đất Ngày sau đó Một nam tử đầu nhím Hải tay tạo thành hình loa trước miệng Hít sau một hơi Hét lên Một luồng sóng âm đáng sợ Đột nhiên khuếch tán ra ngoài Sóng âm ngừng tụ dao động vô hình Tự nhiên là thủy triều quét ra Giác tình giả năng lực sóng âm Lâm Phạm nắm tay lại Vung người phía dưới Một luồng quyền kình bộc phát ra Những nơi quyền kình đi qua Không gian dường như đang bặn vẹo nứt vỡ Nam từ đầu nhím hét thảm một tiếng Lạc đảo lưu lại Giống như là người bị thương nặng Thất khiếu chảy máu Chảy máu không ngừng Ánh mắt vô cùng kinh hãi Không dám tin nhìn về phía lâm Phàm Những người còn lại vô cùng khiếp sợ Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra Đối phương rõ ràng đang cách xa như vậy Tại sao có thể làm được như thế Lâm Phàm từ trên không trung rơi xuống mặt đất Chậm dãi nói Các người đều là người của khu tập trung thủ đô Ta chỉ muốn hỏi một câu Các người thật sự muốn bán mạng cho khu tập trung thủ đô à Chỉ là không có ai trả lời hắn Mà có một nam tử Thân thể dường như nằm sát với mặt đất Nhanh chóng nước đến Ngày sau đó trong tay xuất hiện một cây đào trực tiếp chém vào phía cổ của Lâm Phàm Lâm Phàm hơi hít mắt lại thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ mà khi xuất hiện đã xuất hiện trước mặt đối phương. Hắn xuất hiện trong trước mắt khiến đối phương sừng sốt rõ ràng là không phản ứng đến. Tốc độ của người quá chậm. Lâm Phàm mở miệng nhẹ giọng nói nắm lấy cổ tay đối phương một quyền đánh vào phần bụng đối phương. vịch một tiếng chỉ thấy đối phương khom lừng đôn ra một ngụm máu Mà quyền tình bốc phát xuyên qua thân thể Hóa thành một luồng dao động vô hình khuếch tán Thân thể nam từ khẽ run Hạ hốc miệng Ý thức dần dần tiêu tán Trọng mắt trống rỗng Thân thể vô lực rũ xuống Nếu như không phải Lâm Phạm đang giữ cổ tay hắn ta Sợ lại đã sớm làm liệt ở trên mặt đất Thả tay ra Mềm yếu vô lực ngã xuống mặt đất Ta đang hỏi các ngươi mà Hy vọng các ngươi có thể trả lời vấn đề của ta Lâm Phạm nói Chỉ trong thời gian ngắn đã khiến hai người châu đối ngũ bọn hắn mất đi năng lực hành động. Chuyện này đã tạo thành đà kích rất lớn đối với bọn hắn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin. Lão giả trầm giọng nói Sợ mọi người phá tán là thứ mà khu tập trung thủ đô cấm truyền ra ngoài. <cười> cấm? Đừng nói chuyện nực cười như vậy. Thứ này chính là do bọn người trần giáo sư nghiên cứu ra. Theo lý mà nói cái này là tâm huyết của người ta. Chúng không phải là tâm huyết của ba đại gia tộc Ở trong khu tập trung thủ đô các người Lâm Phạm nói Lão giả biết nằm từ tre mặt trước mắt này Biết rất nhiều tin tức Trần giáo sư là nhân vật quan trọng Trong hạng mục nghiên cứu khoa học Của khu tập trung thủ đô Bên ngoài hoàn toàn không có người nào biết Xem ra chủ duyệt đã đến địa bàn của người này Cũng nói hết mọi chuyện cần thiết ra rồi Còn nữa Già hòa này rất mạnh Mạnh đến mức khiến người ta cảm thấy khủng bố Đội trưởng à, nói nhảm với hắn làm gì chứ Chúng ta cùng nhau ra tay Một nam từ không nhịn được nói Lão giả dơ tay lên Chặt đối viên đang xúc động lại Người ta sợ không sợ khô tập trung thủ đô biết người là ai Sau đó phải chịu cảnh thảo phạt Vĩnh viễn không có điểm dừng à Người cảm thấy ta sợ sao Lâm Phàm hỏi ngược lại Lão giả sừng sốt Ngẫm lạnh cũng đúng là như vậy Đối phương có vẻ thật sự là không sợ Nếu như sợ Thì đã không làm giá chuyện như vậy Đâm Phạm nói Các người có thể sống sót trong tận thế đến bây giờ Nói rõ các người đều là người sống sót có năng lực Các người ở khu tập trung thủ đô Ta nghĩ chắc hẳn biết rõ tình hình nội bộ của khu tập trung thủ đô Các người thật sự muốn cả đời đều sống trong tận thế sao Lão giả lắc đầu nói Tận thế đã 10 năm Mạnh được yếu thua Đã rất khó thay đổi Không, không phải rất khó thay đổi Mà là các ngươi không vì thay đổi mà hành động Không có hành động Sao có thể nói không thay đổi được Nội dung trong sổ này các người đều biết Khuếch tán ra toàn bộ tận thế Có cái gì không tốt sao Làm phạm hỏi Loại tận thế thế này Muốn bồi dưỡng một cường giả cần bao lâu Rất rất lâu Số lượng cường giả chân chính có hạn Nếu như thật sự bị hắn giết sạch sành sành Vậy thì đối với tận thế cũng chẳng có gì tốt Nếu như có thể dùng lời nói Thuyết phục đối phương Vậy thì hắn tỉnh nguyện nói thêm mấy câu Lão giả im lặng Nói thật hắn ta rất tán thành với lời của đối phương Nội dung trong sổ là gì Hắn ta đương nhiên biết Nếu như khuếch tán giả trải qua một khoảng thời gian lên men Số lượng cường giả trong tận thế sẽ tăng mạnh Xuất hiện bùng phát như là giếng run Từ đó người sống Sẽ có thực lực mạnh hơn để đối kháng với dị thú Chỉ là Bạn hôm nay Móa nó thay đổi gì Tận thế bây giờ chính là sân khấu của chúng ta Mạnh được yếu thua Cường giả mãi mãi chính là chân lý Mà kẻ yếu chỉ cần thần phục dưới chân cường giả là được Một nam tử nhảy ra ngoài Giữ tọn nhìn về lâm Phàm Đối với như là hắn nói Chỉ khịt mũi coi thường không tán thành Lâm phạm nhìn về phía nam tử nói chuyện Mặt mũi đối phương đẩy hung ác Trong ánh mắt lộ ra hung quảng Lâm phạm trực tiếp biến mất tại chỗ Vụt một phát Xuất hiện trước mặt đối phương Trước khi đối phương chưa kịp phản ứng Bóc cổ đối phương nhất hắn lên. ta lên Tạ ta Nam tử dậy ruộng Hãy chân không ngừng đá vào thân thể của lâm Phàm Đão giả nhìn thấy tình huống này Thì lập tức kinh hoàng Ngay khi hắn ta muốn mở miệng Chỉ nghe rắc một tiếng Âm thanh nành lành vang lên Âm thanh này khiến mọt hắn kinh hãi Trận mắt há hốc mồm Loại người như người không thể nào thuyết phục được Giữ lại cũng là tài họa ảnh hưởng chúng ta nói chuyện với nhau Đầm phàm tự như đang xử lý rắc rửa Trực tiếp quang đối phương ra xa Những người còn lại ngây ngốc nhìn Đội viên bị bóp gãy cổ Chính là xác tình giả cấp 8 Cứ như vậy chết đơn giản thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không có sao. Nói thật, cái này khiến bọn họ vô cùng chấn động. Người... Lão già có rất nhiều lời muốn nói, chỉ là nhất thời, lại không biết nên nói gì cho tốt. Bây giờ có thể đứng, chỉ có bốn người bọn họ. Lâm Phạm nhìn về phía lão già nói. Có chuyện, ta vẫn hy vọng các người có thể suy nghĩ thật tốt, bán mạng cho người khác, có phải là lựa chọn chính xác hay không, hay là các người không muốn hối cãi, vẫn muốn khiến tận thế chuyển biến xấu để nhân loại chính thức chết đi trong tuyệt vọng ta nghĩ các người lên suy nghĩ thật kỹ tận thế vừa bộc phát khi người thân bằng hữu các ngươi gặp nguy hiểm khi đó các ngươi có từng hy vọng có ai có thể giúp các ngươi một tay không hẳn biết những người trước mắt này có ý nghĩ riêng của mình bọn hắn muốn tận thế kết thúc không đương nhiên là cũng nghĩ đến nhưng bọn hắn không có thực lực như vậy cuối cùng chỉ có thể thuận theo nước chảy bèo trôi dần dần từ bỏ ý nghĩ Từ đó phụ thuộc vào cơ cấu cường đại Chẳng biết sống vì cái gì Đám người trầm thư Đây là chuyện rất nhiều người đều không muốn nhơi đến Bọn hắn trải qua đủ loại chuyện Đối với bọn hắn nói Thật sự rất đau đớn Cái cảm giác bất lực kia không muốn cảm nhận một lần nữa Chỉ là cho dù xảy ra Thì lại có thể làm gì Đã không có bất cứ thứ gì để mất đi nữa Có lẽ ng Người nói đúng Lào ra trầm rãi mở miệng Thành âm rất khàn Không, không phải có lẽ Mà là ta nói rất đúng Đường ở dưới chân các người Lựa chọn như thế nào là chuyện của các người Ta không giết các người không phải là sợ đắc tội Với khu tập trung thủ đô Mà là đã nhìn ra Bản tâm của các người vẫn còn Tình nguyện cho các người cơ hội lựa chọn một lần nữa Trường 188 Chỉ cần một mình ta đi là được Lâm phản biết người có thực lực càng mạnh Lòng cảm mến với khu tập trung thủ đô Cũng không còn mãnh liệt Bởi vì bọn hắn có ý nghĩ của mình Chỉ là ý nghĩ như vậy Thông thường đều bị hiện thực áp chế Không thể nào hành động Bởi vậy hắn tỉnh nguyện đẩy tay một cái Lúc này Bọn hắn nhìn nhau Im lặng Chỉ trong khoe mắt Lé lên ánh sáng Nói rõ bọn hắn đang tự hỏi Lâm Phạm nói tiếp Phát tán sổ lại chiếu hướng phát triển Không thể nào thay đổi Bất kể ai ngăn cản cũng giống nhau thôi Được rồi, nói nhiều như vậy Chắc hẳn là các ngươi đều có ý nghĩ của mình Đừng quấn lấy ta Nếu không thì không còn cơ hội Nói xong hắn quay người rời đi Để lại bọn hắn đứng tại chỗ Trong thứ thật lầu Sau một hồi Nữ tử duy nhất nói Cẩm thúc à, tiếp theo chúng ta nên làm gì Đối mặt với lời hỏi thăm Cẩm thúc cũng may man Trước kia phía trước có con đường Chỉ cần đi theo con đường này là sẽ được Sẽ không có bất cứ chuyện gì Nhưng bây giờ con đường bắt đầu vẫn còn đó Nhưng bên cạnh đã có thêm một con đường Không biết rõ Không biết Cường Thúc trả lời rất thẳng thắn Hả? Nữ tưởng ngây người nhưng về phía Cường Thúc trước kia vẫn luôn có chủ kiến Chẳng biết tại sao Nàng cảm thấy lời của vị vừa rồi Đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với Cường Thúc Cường Thúc bọn ta sẽ không... Lời nữ tử còn chưa nói xong Động tĩnh từ đằng xa vang lên Thuận theo âm thanh nhìn lại Lại có người xuất hiện Trong trước mắt mấy bóng người Đã xuất hiện trước mặt bọn họ Người đâu Nói chuyện chính là nam từ tóc ngắn Ngô Hưng Sau khi bọn hắn rời khỏi khu tập trung hợp phỉ Vẫn luôn tìm kiếm muốn bắt mục tiêu Sau đó nhận được thông báo Nữ tử nhìn thấy Gương mặt lạnh lùng đến cực hạn của Ngô Hưng Căng thẳng nốt nước bọt Đều là thành viên của cơ cấu phản quên Đương nhiên biết đối phương đề Cường thúc nói Đi rồi Dòng điều ngô hưng đột nhiên nâng cao Xoát một chút Hắn ta cảm thấy cách đó không xa Có một cái thi thể Còn có hai ra hỏa Có vẻ đã bị trọng thương Rất hiển nhiên Vừa rồi ở đây đã xảy ra một trận đại chiến Cường thúc nói Đối phương rất mạnh Chúng ta không phải đối thủ Đối phương có gióng vẻ như thế nào Có nhớ không Ngô hừng hỏi Cường Thúc lắc lắc đầu nói đối phương trẻ mặt Không nhìn thấy gương mặt Nhưng còn rất trẻ Ngô Hưng biết lời này chẳng khác nào không nói Cho đến 7 người các người Trực tiếp bị đánh bại mất ba người Đúng Cường Thúc gật đầu nói Ngô Hưng hít vào một hơi Hắn ta biết thực lực của 7 người này không yếu đối phương có thể đánh gục ba người Trong khi 7 người vây quanh Thực lực xem ra rất mạnh Loại tình hình này nhất định phải báo cáo một chút Thành viên cơ cầu phản quyết bình thường Ngập phải đối phương Tuyệt đối không phải là đối thủ Trong máy bay Mô đỉnh lái máy bay Ánh mắt thi thoảng nhìn người điều khiển và Lông ca đưa theo Hàn ta nghe Lông ca nói Giáo hỏa này chính là người vừa rồi bắn tên lửa Muốn đánh nổ bọn hắn Nhưng hàn ta là một nhân tài Cho nên cho hàn ta một cơ hội Làm việc cho bọn ta Người điều khiển đối mặt với ánh mắt của Ngô Đình Cười hè hè Có chút nịnh nọt Hắn ta tên là Hứa Hữu Hôm nay hắn ta đã hoàn toàn hiểu rõ Muốn quay về khu tập trung thủ đô là không có khả năng Cái mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay đối phương Muốn sống là phải có đầu óc Đâm Cà Dẫn hắn về có bại lộ vị trí của chúng ta hay không Ngô Đình cảm thấy một loại áp lực Khi không có đối phương Hắn ta chính là phi công số 1 của khu tập trung yếu loạn Nhưng sau khi đối phương xuất hiện Một vài sưng hô sợ là sẽ thay đổi Lâm phàm mỉm cười Không trả lời Mà hỏi hứa hữu ở bên cạnh Người nghĩ cách bại lộ vị trí của chúng ta sao Đối mặt với câu hỏi này Hứa hữu giật mình Cười còn khó coi hơn cả khóc Tại giờ này cũng làm những chuyện này Thẻ với trời Lâm Phạm cười Hắn ta biết đối phương rất sợ hãi Cho dù hắn nói không sao cả Chúng ta rất thân thiện Nói là không xử lý người thì chắc chắn không xử lý người Nhưng hắn biết Có lúc cho dù ngươi nói sự thật Nhưng người ta cũng sẽ không tin 3 đêm Khu tập trùng Ở trong nhà Khi trời tối người yên Lâm Phạm lật xem bí tịch võ học trong tay Tuy rằng mấy cái này đều là mấy đồng Mười mấy đồng một quyển Nhưng đối với hắn bây giờ Đều là đủ tốt Luyện thật ở đây mắc cấp Còn đường tiếp theo sẽ là gì đây Lâm Phạm có chút mê màng Vậy mà không biết phải đi tiếp như thế nào. Bây giờ hắn có thể ngưng tụ ý chí tinh thần vào trong bất cứ loại sát chiêu nào, mà cái ý chí tinh thần này được hắn gọi là thần ý. Bản ngài đã từng thi triển rồi, hiệu quả rõ rệt không tệ. Cầm một bản bí tịch võ học, Hàng Long Thập Bát Chương, 16 .6 đồng 6. Lật ra xem, văn hay chữ đẹp, nội dung kĩ càng. Chiều thức: Thần hình lui nhanh, dồn khí nan điền, phong bước long hành. Sông trường đập xuống Tầm pháp Đầu tiên là bước vào trận địa địch Thám thính thật giả Hạ thấp thân thể Di chuyển trong im lặng Ẩn thân mà không nhìn thấy Tiềm long vật dụng Cách dồn Hai người giúp đỡ nhau tiếp chiều Không biết tình hình quân địch Lúc này phải lấy tĩnh chế động Dùng khỏe ứng mệt Địch tiến ta lùi Hai tay tiếp chiều Xuân cổ tay đánh giả Giống như là dòng vàng trong nước Hóa giải thế công của quân địch Đồng thời mất đi trọng tầm sau đó có thể lật tay phản kích. Lật tay thành mây, trò tay thành mưa. Nói rõ, bóng lăn dưới hai tay, lật lên là đẩy ra. Thì nguyền, quẻ càn, sờ cửu tiềm long vật dụng. Hình tượng, rồng lặn dưới sâu, như là khí dương mới sinh còn nhỏ yếu, chưa dùng được vậy. Văn nói là, hào chín viết, rồng lặng chớ dùng, cái gì gọi là vật, ý là, tức là rồng giống như một người ở ẩn vậy. Hình người Ừ giới thiệu có thật kỹ càng Còn có hình vẽ minh họa à, Mặc dù từng chữ đều có thể Nhìn hiểu nhưng ghép lại với nhau Thì thật sự là khiến người ta đau đầu mà Lâm Phạm giò căm Một tay khoa khoa trong hư không Hắn không có nội lực Không thể nào đánh ra nội lực ảo ảnh dòng Nhưng hắn có thể điều động khí huyết Khí huyết hùng hậu theo suy nghĩ khẽ động Là có thể điều động ra ngoài Đồng thời ẩn chứa thần ý Một khi thi chuyển ra Quy lực sẽ cực mạnh Tạm thời không thôi diễn cảnh giới tiếp theo Mà học tập một chút hóa học trước Mở rộng thêm phong cách ra tay của bản thân Cũng không thể nào Lần nào cũng vung quyền Đạp chân, thi chuyển lửa chứ Quá buồn tẻ vô vị Một đêm này trôi qua dài đẳng đẵng Đèn trong phòng lâm Phàm Chưa từng tắt đi Ngày tiếp theo Khu tập trung hợp vị người ngô hưng xuất hiện ở đây Tuy rằng một vài kiến trúc bên trong đã bị phá hỏng Nhưng vẫn có rất nhiều người sống sót sinh sống ở nơi này cường thúc cũng không biết vì sao Nơi này lại trở nên như vậy Hắn ta nhìn về phía Ngô Hưng Ánh mắt có một cảm giác khó nói thành lời Đang yên lành Sao lại hủy nơi này đi Xung quanh đây cũng không có nơi nào để sinh sống Chỉ có thể nghỉ tại nơi này Lúc này Ngô Hưng đang liên lạc với khu tập trung thủ đô Phòng liên lạc vẫn chưa hoàn toàn bị hủy đi Thiết bị bên trong vẫn có thể sử dụng Chỉ là có thể dựa vào những cái này Đến liên lạc với tổng bộ trước Báo cáo chuyện xảy ra ngày hôm nay Không biết bao lâu Liên lạc kết thúc Đám người dừng động tác trong tay Nhìn về phía ngô hưng Cảm nhận được ánh mắt của đám người Tổng bộ nói tiếp tục tìm kiếm Nhưng không cần xảy ra xung đột với đối phương Đồng thời tổng bộ đã điều động thành viên cũ của tổ chức thiên vương đến đây Tổ thiên vương Trong lòng bọn họ vô cùng kinh ngạc Tuy rằng tổ thiên vương đã không còn Nhưng người vẫn còn ở đó Thực lực của bọn hắn đều rất mạnh Mạnh như quái vật Cho dù bọn hắn gặp được những người này Đều rụt đầu lại đất cùng tất kính Không dám phản kháng một chút nào Cường Thúc vẫn cầm quài trượng vẻ mặt có vẻ rất bình thĩnh Nhưng trong lòng đang nghĩ gì thì không ai biết được Xung quanh vang lên tiếng động Họ đều đang nói chuyện Có liên quan đến nội dung trong sổ Hắn ta theo âm thanh nhìn lại Người thảo luận là một đám người sống sót rất nhỏ yếu Có khả năng chỉ là lếp sát giả hoặc là xác tình giả cấp 2 mà thôi nghĩ đến người thần bí che mặt kia hắn ta thật sự làm được nội dùng trong sổ vô cùng quý giá như cho sủ như vậy thì sao chứ ngay cả người rất yếu cũng có đã có được thậm chí thảo luận vô cùng rõ ràng sống đã thuộc lòng nội dung ở bên trong sổ hồi thậ trung thủ đô có thể ngăn cản được sao đương như là không ngăn cản được chẳng qua là vì sao còn muốn tìm được người kia rõ ràng muốn giết chết đối phương Phát tiết sự tức giận ở trong lòng Khiến đối phương hiểu rõ Đối nghịch với khu tập trung thủ đô Sẽ không có kết cục tốt Mấy ngày sau Phòng ba tử sổ mang lại càng ngày càng mãnh liệt Phạm vi phát tán càng lúc càng rộng Khu tập trung đều có liên lạc với nhau Đã không còn là bí mật gì nữa Mà hình tung của lâm phản Vẫn bị một, một ít người có tâm báo cáo Người của khu tập trung thủ đô Vẫn luôn truy đuổi, truy tìm Chỉ là có lúc khoảng cách rất xa Bọn Hàn muốn chạy đến đó cần thời gian Cho dù có người lặng lẽ đi theo Lâm Phàm Cũng bị Lâm Phàm phát hiện ra được Sau đó bắt được Cho nên cho dù Lâm Phàm vẫn luôn hành động Các cường giả của khu tập trung thủ đô Đều không thể lập tức tìm ra hắn Một ngày này Lâm Phàm vừa chuẩn bị cùng ngô đỉnh Tiếp tục là máy bay trực thăng hành động Khu tập trung kim năng liên lạc đến Trong phòng liên lạc Liên lạc kết thúc Đây gì vậy Lào chủ hỏi Lâm Phạm nói Khu tập trung kiên lăng bên kê bảo ta đến Mà hội nghị Ta nghĩ khu tập trung kiên lăng chắc hẳn đã lấy được sổ Bây giờ đang chuẩn bị hành động Hành động Đúng vì mảnh vỡ Mảnh vỡ ở tỉnh chúng ta quá nhỏ, quá yếu Ta nghĩ chắc hẳn không thể nào thỏa mãn được Cho nên có lẽ muốn liên hợp lực lượng của đám người Đi thẳng đến tỉnh ngoài Cướp một mảnh vỡ quay về Lâm Phạm nghĩ nghĩ Cảm thấy nhất định là như vậy Lão chú nói Đến tình ngoài cướp đòi mả Bọn hắn cũng quá mạo hiểm rồi đó." Ngô Đình bên cạnh nói. "Cái này thì có gì mạo hiểm chứ? Bọn biết lâm can lợi hại cho nên mới nghĩ đến chuyện lôi kéo lâm can làm một vố. Thật sự để bọn hắn tự làm, ngươi xem bọn hắn có đến tình ngoài hay không?" "Vậy chẳng phải là xem ngươi là người làm công miễn phí à?" Lão Trụ phát hiện điểm mù trong chuyện này. "Đừng nói nữa." Lâm Phàm tập trung kiếm lăng không tồi, nếu như có thể trợ giúp bọn hắn, cho dù là bị xem là người làm công thì ta cũng đồng ý. Lào chủ biết con người lâm phàm, chỉ cần hắn cảm thấy đáng tin, hắn sẽ hết sức giúp đỡ. Ngấm lại những chuyện này, bao lâu nay khu tập trung Kim Lăng làm, quả thật là không tệ. Dù sao thì khu tập trung Kim Lăng đã chống đỡ rất nhiều nguy hiểm cho khu tập trung bọn hắn và những khu tập trung khác. Nếu như bọn hắn không đón đầu, những khu tập trung cỡ nhỏ như bọn họ đã sớm bị dị thú tiêu diệt sạch. Khi nào hội nghị sẽ bắt đầu? Ngày mai Ngồi đỉnh nói Lâm cả để ta lái phi cơ đưa người đi Được không thành vấn đề Lúc này Khu tập trung kim lăng Bọn người Hàn thủ trưởng tụ tập lại với nhau Chỉ là về mặt bọn hắn có chút nghiêm trọng Hàn có đồng ý không Chỉnh thương quân hỏi Bọn hắn đã có được sổ Nhưng cần phải có mảnh vỡ Chỉ là mảnh vỡ trong tình mơn họ quá yếu Không thể nào thoải mái nhu cầu của nhiều người như vậy Cho nên phải cướp đoạt mảnh vỡ Từ tỉnh ngoài Nguy hiểm đương nhiên là không cần nhiều lời Nhưng dị thú kia bọn hắn tuyệt đối Không có khả năng đối phó được Dù sao thì thực lực dị thú Ở tỉnh ngoài rất đáng sợ Cho dù một con dị thú cấp 8 đơn giản Cũng có thể tiêu diệt toàn bộ bọn hắn Ngậm lại con dị thú thức tỉnh cấp 9 lúc trước Nhìn thấy mạnh mẽ đến mức nào Nếu như không có lâm phạm ra mặt Khu tập trung kim lòng bọn hắn Đã sớm không còn Ai, Hàn Độ Trọng Đan Sai, không có cách nào khác, chỉ dựa vào chính chúng ta thì hoàn toàn không thể làm được, chỉ có thể như vậy." Lạc Thái bên cạnh nói: "Thủ trưởng à, ta thấy hắn sẽ giúp đỡ." "Ngươi có bằng chứng gì không?" Trình Thắng hỏi. Lạc Thái Điệp nói: "Dựa vào hiểu biết và trực giác." Trình Thắng không phản bác được, nữ nhân luôn luôn dùng cảm nhận để xác định một vài chuyện, có lẽ chính là nữ nhân Ngày tiếp theo, trong phòng họp, Lâm Phàm tươi cười nhìn phía đám người Hàn thổ trưởng, lúc này Lạc Thành Điệp đứng dậy, giảng giải bố cục của bọn họ. Quản lý Lâm, tổng quan trọng của cái sổ này không cần nói cũng biết, muốn phát huy tác dụng của nội dung trong sổ thì nhất định phải có mảnh vỡ, Chỉ là mình vỡ cỡ nhỏ bình thường không thể nào thỏa mãn nhu cầu, cho nên chỉ có thể ra ngoài cướp đoạt ở trong đám dị thú. Tấm địa đồ này có đánh dấu những vị trí mảnh vỡ mà chúng ta từng biết, Hưu tập trung kim lăng chúng ta. Sắp xuất hiện đông đảo các giác tình giả Hy vọng quản lý lâm có thể giúp một tay Luộc trực đám người lạc thầy điệp Đã nghĩ kỹ sẽ nói như thế nào Đang biết lần hành động này Khu tập trung kim lăng Có thể sẽ chết rất nhiều người Nhưng không còn cách nào khác Vì tương lai, vì những hy sinh này là tất yếu Quản lý lâm ngươi nhìn xem Lạc thầy điệp nói xong Sau đó nhìn phía lâm phàm chờ đợi kết quả sau cùng Hàn thủ trưởng và chính tướng quân Cũng đứng thẳng người Cho dù không nói gì Nhưng cũng có thể nhìn ra Bọn hắn đang rất căng thẳng Dù sao nếu như không có quản lý lâm giúp đỡ Bọn hắn tuyệt đối không thể thành công Cho dù hy sinh nhiều người hơn nữa Sợ cũng vô dụng Trong phòng họp rất yên tĩnh Yên tĩnh im ắng Giống như một cây kim rơi xuống đất Cũng có thể nghe thấy rõ ràng Một lát sau Lâm Phạm chậm rãi nói Các người không cần đi Ngày tới lời này Đám người lạc thài điệp có chút thất vọng Thật sự không được sao Chỉ là con chứa đợi cảm giác thất vọng này kéo dài được bao lâu Bên tai đầy vang lên tiếng của Lâm Phàm Chỉ cần một mình ta đi là được Các người phái người đến Chỉ là hy sinh vô ích mà thôi Ta thấy hay là cứ để bọn hắn giữ lại tính mạng Tăng cường thực lực thật tốt cống hiến càng lớn cho tương lai thì hơn Lâm Phạm đứng dậy vô cùng kiên định nói Ha Đám người lạc thầy điệp ha hốc mồm Kinh ngạc nhìn Lâm Phàm Thực lực của các người ta cũng biết rồi Chiến đấu như vậy không phải cứ nhiều người là có ích Các ngươi cảm thấy đúng không Lạc Thầy Điệp, Hàn Thủ Trưởng Trình Đức Quân đều nhìn nhau Nói hoàn toàn là sự thật Nhưng mà nghe vào tay vẫn cảm thấy rất bất đặc dĩ năm cả ta cũng không cần đi sao Ngồi đỉnh lái máy bay trực thăng hỏi Đến vội vàng, đi cũng vội vàng Hội nghị của khu tập trung Kim Lăng Kết thúc nhanh hơn tưởng tượng của hán tả Còn người đâu Ngay cả chút bóng dáng cũng không có Người không cần đi vào trong Chỉ cần đưa tay đến gần đó là được Sau đó người bay lên cao Ở trong không trung chờ ta Đừng quên có dị thú thức tỉnh cũng có năng lực đối chiến ở trên không Lâm Phạm nhắc nhỏ Năng lực của dị thú thức tỉnh Muôn hình vạn trạng Có dị thú có năng lực nguyên tố Thì sẽ có năng lực như vậy Nói đến tình tình mà hắn quen thuộc đi Năng lực chính là băng Có thể chế tạo gai băng Trong nháy mắt đâm xuyên đối phương Đã rõ Ngồi đỉnh gật đầu rồi với Lâm Ca phương hướng đại khái cần đi. Lâm Phạm ngồi phía sau, mở địa đồ ra, nhìn vị trí được đánh dấu ở bên trên. Trường Trị, Lã Dương, Thái Nguyên, những nơi này chính là nơi có mảnh vỡ, mà những nơi vị trí này cách khu tập trung thủ đô cũng khá xa. Tuy nói là thế, nhưng đối với ba đại gia tộc của khu tập trung thủ đô mà nói, nếu biết hắn ở chỗ đó, tuyệt đối sẽ vọt đến giống như chó rải. Cuối cùng, hắn nơi chọn Trường Trị. Theo bọn hắn nói, Ở đó có một mảnh vỡ thần bí lớn Xung quanh có rất nhiều dị thú Trong đó có dị thú hung ác nhiều vô số kẻ Đương nhiên Mảnh vỡ thần bí ở nơi này So với mảnh vỡ ở nơi khác Vẫn tương đối nhỏ Mảnh vỡ nơi khác cũng khổng lồ hơn Mà dị thú tụ tập ở nơi đó đương nhiên cũng càng đáng sợ hơn Cho dù là những cường giả của khu tập trung thủ đô kia Cũng không dám tủy tiện Xâm nhập bên trong Mảnh vỡ bên chỗ trường trị Sẽ giao cho khu tập trung kim lăng Còn mảnh vỡ của khu tập trung miếu loàn Đương nhiên là phải tốt nhất Cho dù chưa đạt được mục đích Cũng đã nghĩ kỹ vấn đề phân chia mảnh vỡ Nếu để cho những người khác biết Tuyệt đối sẽ kiêu gào Mẹ nó, ngươi không làm màu thì chết à Trường 491 Không đúng, nhân loại này có vẻ không thích hợp Thời gian dần dần trôi qua Dị thú xuất hiện trên mặt đất càng ngốc càng nhiều Đã đạt đến phạm vi bao phủ của năng lượng trong mảnh vỡ Cho dù máy bay trực thăng bay rất cao Vẫn bị các dị thú phát hiện ra Sau đó ngửa mặt lên tròi gào thét gầm rũ Tuy rằng không có cách đánh rời máy bay trực thăng Nhưng về khí thế Các dị thú đương nhiên không sợ hãi Ngay chỗ này đi Lầm Phạm cảm thấy phạm vi khá ổn Tiếp tục tiến vào trong Máy bay trực thăng sẽ dễ bị dị thú công kích Với kỹ thuật điều khiển của Ngô Đình Muốn tránh được có chút miễn cưỡng Lâm cả chú ý an toàn Ờ Đạp lại đơn giản nhảy xuống Các dị thú nhìn thấy con mồi xuất hiện Thì giữ tận gầm thét Điên cuồng vọt về phía này Trong quá trình rơi xuống Khóe miệng của lâm phảng cong lên Đột nhiên tăng tốc độ rơi xuống Giống như ngọn núi lớn từ trên trời rơi xuống Ngay khi rơi xuống đất Tiếng ấm phang vọng Mặt đất nứt ra Một luồng trùng kích đột ngột bạo phát Các dị thú đứng mũi chịu sao Không thể nào ngăn cản được luồng trùng kích này Trực tiếp bị lật tùng Hất văng ra xa Mà khi hắn rơi xuống Đã sớm lõm thành một cái hố hình tròn rất lớn Trong đám dị thú dày đặc Trực tiếp xuất hiện khu vực chân không Trong phạm vi trăm mét Không có con gì thú nào có thể đứng được Lạt điều à Có vẻ những dị thú xung quanh không thân thiện lắm Nếu như tất cả đều giống như người Thì thật tốt biết bao nhiêu Đầm kéo cổ áo giả Nhìn lạt điều đang ló đầu giả Tán thưởng lạt điều một câu Lạt điều thò đầu giả Ánh mắt nhìn tình hình xung quanh Tán thành gật đầu Giống như đang nói Người chăn nuôi Người nói rất đúng Nhưng những dị thú ưu tú giống như Lạc Điều tha Rất khó gặp được Được, người tiếp tục ngủ đi Đợi lần nữa sẽ cần đến gọi người Lâm Phạm nói Lạc Điều lùi vào trong quần nào Cảm nhận nhiệt độ cực nóng từ lòng ngực người chăn nuôi Khiến nó vô cùng thoải mái Lúc này Lâm Phạm nệ bước chân Từng bước một bước tới gần vị trí mảnh vỡ Các dị thú không ngừng tụ lại Ngăn cản đường đi lại của hắn Từng tiếng gầm thét vang lên Đổi thành bất cứ người nào Nếu nhờ trong hoàn cảnh này Không bị hù chết đã là can đảm rồi Đối mặt với tình huống như vậy Lâm Phàm không hề hoảng hốt một chút nào Luồng uy áp lấy bản thân hắn làm trung tâm Khuếch tán ra ngoài Tránh ra Một tiếng gầm thét Ẩn trở uy thế vô biển đột nhiên khuếch tán Một luồng dao động vô hình bao phủ đến Mà các dị thú cảm nhận được luồng áp lực này Chỉ cảm thấy trong lòng như có một ngọn núi lớn đè xuống Sự khiếp sợ tuồn trào Thế mà không tự chủ được Tránh ra con đường Thằng Đồng ngoan Lâm Phạm hài lòng gật đầu Đi vào con đường mà dị thú đã tránh ra Dị thú hai bên giống như một đội hộ vệ của quốc vương Đang hộ tống vua của bọn chúng Tiếp tục đi Lâm Phạm nhìn thấy vài con dị thú cấp 6 Thì đột nhiên dừng lại Nhưng còn dị thú cấp 6 này Rõ ràng đang răng co Biểu lộ có vẻ hơi dữ tợn Xem ra muốn phá tan sự áp chế này Từ đó sẽ nát con mồi Đáng tiếc Thực lực của bọn họ Của bọn nó thật sự quá yếu Không thể nào đối kháng lại luồng quý áp này Lâm phẳng vừa đầy ra Một ngọn lửa bắn tới Bình một tiếng Trực tiếp bao trùm dị thú cấp 6 Điểm tiến hóa xuất hiện ngay trước mắt Nếu như không bỏ vào trong túi Đúng là phung phí của trời điểm tiến hóa cộng 1, điểm tiến hóa cộng 1. Lâm Phạm vô cùng hai lòng gật đầu. Trong quá trình tìm kiếm mảnh vỡ, có thể lấy được điểm tiến hóa cũng là một chuyện đáng ăn mừng. Các dị thú xung quanh sợ hãi. Mó, rõ ràng đỡ không hề nhúc nhích, vậy còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhân loại này thật đáng chết." Lúc này Ngô Đình nhìn số bên dưới, tuy rằng khoảng cách có chút cao, nhưng nhìn thấy vẫn rất rõ ràng. Trong mắt ta, lồng đang đi bên trong đám dị thú. Mà các dị thú chẳng dám nhúc nhích Trực tiếp tránh ra một con đường Đối với cái này Hắn tài chưa có thể nói Lâm cá không hổ là lâm cá Cường đại như vậy Trong quá trình hắn vừa đi vừa thu hoạch Đằng xa vang lên tiếng gầm gực Đinh tài nhức óc Lập tức có tiếng dị thú kêu riêng thảm thiết chuyển đến Đến rồi Lâm phạm nhìn về phía trước Biết dị thú mạnh mẽ chân chính bảo vệ mảnh vỡ Đã xuất hiện Mặt đất chấn động Dường như có người khổng lồ đang di chuyển Xa xa nhìn thấy một con dị thú Như một ngọn núi lớn khổng lồ Không ngừng đến gần Tất cả dị thú cản đường phía trước đều bị húc bay Rất nhanh một con dị thú giống như thằn lằn xuất hiện Trong tầm mắt của Lâm Phàm Không Không phải giống thằn lằn Mà là dị thú từ thần lằn tiến hóa ra vô cùng khủng bố Hình thể rất khổng lồ Nhân loại trước mặt nó Đều trở nên vô cùng nhỏ bé Chẳng khác nào con mũi ở trong mắt Nhân loại Phần lưng dị thú than lằn có lớp vầy sắc bén như là đá tầng tầng lớp lớp từ trì trắng kiện như là trụ trời một đôi mắt hung lẹ nhìn chầm chầm lâm Phàm Này đừng làm loạn Lâm phạm ngầm đầu nhìn dị thú than lằn đối phương phun lưỡi phân nhánh thật dài hàm răng sắc bén đọc đầy chất lòng sền sệt khi chất lỏng nhỏ xuống đất có tiếng xì xì vang lên không ngờ nước bọc của con dị thú này là có tính ăn mòn khi hắn vừa rứt lời Trì Tây ít hầu quấn dị thú thần lần phóng lên, phụm một tiếng, một chất lỏng màu xanh lá sền lập tức phun ra ngoài. Lầm phảng biến mất ngay tại chỗ, trong nơi mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu của dị thú thần lần. Năm ngón tay nắm lại, đột nhiên đánh xuống một đòn. Lực lượng kinh khủng bộc phát trong nháy mắt, quyền kình tựa như là sóng cả, trùng trùng điệp điệp, khuếch tán bao trùm toàn thân dị thú thần lần. Điểm tiên hóa cộng 4 Đúng như hẳn biết dị thú cấp 9 chỉ có thể mang lại cho hắn 4 điểm tiên hóa Không phải dị thú thức tỉnh Càng không có vương lân Giết chẳng có bất cứ độ khó nào Thần thể cao lớn của dị thú thẳng hẳn ẩm ngã xuống đất Cuốn lên bụi mù Tầng đầu lên nhìn về phía nước bọt bao trùm Một vùng cháy đèn Có rất nhiều dị thú bị ăn mòn Chỉ còn lại xương trắn Tìm được vị trí lấy huyết tình cấp 9 thứ đổi trưa này không thể quên được Có giá trị rất cao Còn về xác con quái vật khổng lồ này Hắn cũng sẽ không lấy đi Dị thú có thể phun ra chất lòng ăn mòn Rất khó mà nuốt được Chất thịt nhất định là không tốt Thậm chí trong máu cũng có thể chứa Tính ăn mòn Sau khi Lâm Phạm rời đi Cảm giác áp bách đẻ nặng trên người các dị thú giảm đi Nhìn thấy dị thú cấp 9 Chỉ còn hai cay xác Trong mắt bọn chúng lộ ra vẻ tham làm Lúc của con dị thú đầu tiên hành động những dị thú còn lại cũng hành động Mở cái miệng to như trọ máu rảnh ăn gặp cắn Khối thịt lớn lập tức bị bọn chúng nuốt mất Chuyển hóa thành năng lượng tiến hóa Bên trong dị thú giới Cũng làm mạnh được yếu thua Lâm Phạm quay đầu nhìn lại Nhìn chẳng cách các dị thú chưa ăn Nghĩ đến độc xác lang cầu Nếu như nó thật sự đi theo mình Bây giờ con dị thú đầu tiên được ăn Tất nhiên là nó Đáng tiếc Bỏ lỡ thì thật sự bỏ lỡ Phía trước xuất hiện hồ sầu Là bị va chạm hình thành lên Tại trung tâm của hố sâu Có một khối đá dựng thẳng đứng Như là mảnh vỡ thiên thạch Mảnh vỡ này rất khổng lồ Cao hơn 1 mét Độ dài khoảng chừng bàn tay so mấy mảnh vỡ hắn đã từng nhìn thấy Đều khổng lồ hơn rất nhiều Mà khi hắn đi đến hố sâu Một luồng sát ý ẩn nấp trong bóng tối Bạo phát ra Mặt đất chấn động nứt vỡ Một con dị thú mạng xả cực đại Từ trong lòng đất xuất hiện Mở cái miệng to như trọ máu Xông tới uy thế nốt chừng mọi thứ Lâm Phạm tránh giả Tránh thoát đòn tấn công con dị thú này Mặt đất xung quanh chấn động Trần thần dị thú mãng xả xuất hiện Thân thể của nó bị bùn che lấp Thân thể to dài cuốn quanh bên dưới hối sầu Bảo vệ mảnh vỡ ở giữa Lúc có mục tiêu xuất hiện Đối phương sẽ đánh một đòn chí mạng vào mục tiêu Là điều à Màu ra đây nhìn xem hình thể người ta oai phong đến mức nào này Lâm Phạm thúc giục Ngắm lại hình thể của Lạt Điều, nhìn lại hình thể của con dị thú trước mặt này, đúng là một trời một vực. Đương nhiên, ưu thế của Lạt Điều không phải là hình thể, mà là đủ loại năng lực. Lạt Điều thò đầu xa, đứt mắt nhìn dị thú mãng xà, không có biểu hiện gì cả, chỉ phun lưỡi, tê tê vài tiếng, giống như đang nói, tên ngốc to sắc này có gì mà đẹp mắt, không có gì thú vị, sau đó lùi vào trong ngực. Đây! Lầm phàm cười cười, lạc Điều đang bất mãn, Thật sự là hắn đã hiểu Mảnh vỡ càng lớn Dị thú xuất hiện lại càng lợi hại Chỉ là nơi này thôi đã xuất hiện hai con dị thú cấp 9 Đây là khái niệm gì Nếu như những người khác muốn lấy mảnh vỡ Ở nơi này đi Sợ là không thể Ngay khi hắn đang nghĩ đến những chuyện này Dị thú mãng xả cuộn thân thể lại ngẩng đầu lên Từ trên cao nhìn lâm phàm ở bên dưới Ngay sau đó Chỉ thấy dị thú mãng xả nhanh chóng lao đến Tốc độ rất nhanh Thấy công như là tia sét thường khiến người ta trở tay không kịp. Chỉ đáng tiếc, nó gặp phải lâm Phàm khắc tinh của dị thú. Ngay khi lâm phạm tránh đi, dị thú mãng xả đột nhiên vung đuôi xuống. Tiếng nổ vang vọng, không khí bị nổ tung, cho dù cái đuôi còn chưa chạm đến mặt đất, đã có thể cảm nhận được luồng trùng kích kia, đập vào mặt. Hà, dị thú mãng xả kinh ngạc, đuôi của nó vô cùng hùng mãnh, rõ ràng có thể đánh nát mọi con mồi, Thế nhưng anh có thể ngờ được Con mồi này chỉ cần dơ tay là có thể ngăn trở được Lâm Phàm không nhúc nhích tí nào Đứng nguyên tại chỗ Chỉ chậm rãi dỗi cánh tay già Đã có thể ngăn chặt được một đòn của uy thế hùng mãnh như vậy Còn chưa chờ dị thú mãng xạ kỳ phản hứng Chỉ thấy Lâm Phàm đột nhiên dùng sức Ngón tay lập tức đâm xuyên qua máu thịt của dị thú mãng xạ Bắt lấy phần đuôi của nó Ngầm nhẹ một tiếng Vùng cánh tay lên Lực lượng khổng lồ bốc phát Dị thú mạng xả chỉ cảm thấy một nguồn lực lượng khổng lồ Không thể kháng cự Càn quét toàn thân thân thể to dài bị quăng lên Bình tiếng hung hăng nện trên mặt đất Trong chốc lát mặt đất chấn động Dị thú mạng xả bị Quang đến tối tăm mịt mù Nếu như của nó có thể nói chuyện Tuyệt đối sẽ kinh hồ Ngập quỷ Lực lượng của nhân loại này vì sao lại khủng bố đến như vậy Lửa sôi trào từ trong lòng bàn tay lông phạm bùng lên Tựa như là có linh tính trong nh mắt đã bao trùm toàn bộ thân thể dị thú mãng xà. Nhiệt độ cực nóng khiến thân thể của nó sang chói. Đau đớn kịch liệt khiến dị thú mãng xà liều mạng rủa, điên cuồng lăn lộn, muốn thoát khỏi sự đau đớn này. Chỉ là, Lâm vẫn nắm chặt đuôi của nó, mặc cho dị thú mãng xà dãy rủa như thế nào cũng chẳng có tác dụng. Lâm Phàm lặng lặng chờ đợi, hắn đang thử nghiệm năng lực của bản thân. Với trị số tinh thần bây giờ của hắn Năng lực hệ hỏa đã sớm đạt đến Mức tình trạng cực cao Hắn muốn biết dị thú cấp 9 Có thể kiên trì trong ngọn lửa này Đến khi nào 10 giây Dị thú mang sảng vật đàn dãy rủa 15 giây Tần suất dãy ruộ giảm xuống 20 giây Động tác rất nhẹ 25 giây tổng tác nhẹ nhàng chậm chạp đột nhiên trở nên đáo bảo Dị thú mãng xã đang giả chết Biết không thể nào lừa gạt được Lập tức phản kháng lần cuối 28 giây Cũng chưa đến Điểm tuyên hóa cộng 4 Lâm Phạm chậm rãi buông ra Lợi hại Sinh mệnh lực quả thật là ngoan cường 28 giây Gần 30 giây ở bên trong nhiệt độ cao Có thể kiên trì được đến mức này Thật sự là Trải qua loại thí nghiệm này Hắn hiểu được dị thú cấp 9 khó giết như thế nào Nếu như là giác tình giả cấp 9 khác Muốn giết chết loại dị thú này Chỉ sợ phải trả giá rất lớn Thậm chí có khả năng bị phản sát Đương nhiên, cái này cũng chưa hẳn Nhân loại và dị thú khác nhau ở chỗ Nhân loại có thể mượn nhờ Với công cụ, phụ mà Vũ khí chế tạm từ mảnh vỡ Đều có thể tăng cường thực lực của bản thân Cho nên nếu như chuẩn bị đầy đủ Muốn giết chết dị thú cấp 9 Độ khó sẽ giảm xuống rất nhiều Lấy huyết tình giả Sạc dị thú để lại cho các dị thú Thịt rắn gia công miễn phí Chắc hẳn càng khiến dị thú ăn ngon miệng hơn Đi lên hồ sầu Lạc Điều Làm việc Lấy mảnh vỡ này đi Lâm Phạm nói Lạc Điều trong ngực nhìn thấy mảnh vỡ to lớn trước mắt Trong mắt sáng lên Giống như đang nghĩ đến Nếu như ta hấp thủ hết năng lượng ở trong này đi Vậy thì đáng sợ đến mức nào Lâm Phạm làm sao có thể không hiểu ý của Lạc Điều Vỗ nhẹ đầu nó Đây là đưa cho người ta, yên tâm Đợi lát nữa ta sẽ tìm cho người cái lớn hơn Đảm bảo ngăn nó no. Lạt điều nghe hiểu Quả quyết cất mảnh vỡ vào trong không gian Kết thúc công việc Lâm Phạm nhìn quanh, vẫn đang tìm kiếm À, đột nhiên Hắn nhìn thấy gần mép hố sâu hình như Có bóng của dị thú trên cấp 6 Mà những dị thú kia Đang nuốt nước bọt Ái mắt nhìn chầm chầm ở xác dị thú mãng xả Trong không khí chẳng ngập mùi thịt Đối với bọn chúng thật sự quá thơm Bọn chúng đang đợi con mồi nói ra câu kia Cái này để cho các người Các người cứ từ từ thưởng thức đi Chỉ cần nghe thấy vậy Tuyệt đối sẽ vọt đến không chút do dự Ồ Vì sao nhân loại kia lại đi về phía này Khoản đã Có vẻ gì đó không đúng Nụ cười của nhân loại kia có chút đáng sợ Giống như khi chúng ta nhìn thấy con mồi Cảm thấy vô cùng phấn khởi vậy Móa Nhân loại kia vọt đến Sơn nằm đấm lên đấm tới Dĩ thú cấp 8 đang chờ đợi khai tiệc kinh hãi Chỉ là chờ nó kịp phản ứng lại Mọi thứ đã trễ Đối với các dĩ thú cấp 8 Đang chờ khai tiệc mà nói Bọn chúng vĩnh viễn cũng không thể nào quên chuyện xảy ra Vào giờ phút này Thật đáng sợ Quá khốc liệt Nhân loại này chẳng phải thứ gì tốt Chỉ là đối với các dĩ thú cấp 8 Nên kết thúc đều đã kết thúc Đã không còn bất cứ tương lai nào để nói Bởi vì mạng nhỏ của bọn nó Đã sớm kết thúc Trong máy bay Lâm Cà, ngươi lợi hại thật Ngồi đình kích động quay đầu Trong ánh mắt là sự sùng bái, tinh ngạc Những chuyện vừa phát sinh kìa Hắn ta đều nhìn thấy rõ Chỉ có thể nói là thật khủng bố Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi Thật quá mạnh, quá hủ mạnh À, tao tác bình thường thôi Chờ sau này ngươi mạnh lên cũng có thể làm được Lâm Phạm nói Thật không, Lâm Cà Ta rất ít đọc sách, ngươi đừng có gạt ta đó Thật Hàn thuyệt đối không hề lừa gạt Ngô Đình Mà là có căn cứ Đầu tiên chính là năng lực Tăng năng lực lên Sau đó cảnh giới võ đạo Luyện đến mới luyện thần mắc cấp là được rồi Thật sự là đơn giản Không có nhiều quanh co như vậy Ngô Đình vô cùng trở mong vào tương lai Hàn ta nghĩ đến tương lai thật sự có một ngày Có thể giống như lâm cả Thật sự quá đẹp Ngoài đẹp trai già hắn ta cũng không biết phải nói gì Máy bay tiếp tục bay lượn Bay về phía mục tiêu tiếp theo Bây giờ chỉ mới là bước ban đầu hoạch tán sổ Hắn ta thấy có lẽ không bao lâu nữa Cường giả các khu tập trung Các nơi sẽ bắt đầu hành động Đối với riêng một khu tập trung Mặc nói Có lẽ bọn hắn khó có thể dựa vào năng lực của một khu tập trung Để lấy được mảnh vỡ Nhưng đặc tính của nhân loại là cộng đồng Khi có chỗ tốt thì sẽ hợp tác Bởi vì bọn hắn chỉ cần ở Trong phạm vi bao phủ của năng lượng Của mảnh vỡ là được Sẽ không vì nhân số đông đảo mà khiến năng lượng của mảnh vỡ bị suy yếu bởi vậy không cần thiết phải với đơn đả độc đấu nhưng vấn đề duy nhất cũng khiến tạo ra xung đột thì nhất định là quyền nắm giữ mảnh vỡ tất cả mọi người đều muốn đặt mảnh vỡ trong khu tập trung của mình dựa vào cái gì tho bỏ ra sức rồi cuối cùng lại đặt ở trong khu tập trung của các người loại tình huống này cũng dễ xảy ra cũng không lâu lắm đằng xa xuất hiện hồ nước đại trung tâm hồ nước Xuất hiện khu vực Trần Khồng Nước sông xung quanh bị một luồng năng lượng vô hình ngăn cản Từ đầu đến cuối đều không thể bao phủ vùng đất trống kia Mà tại trung tâm của hồ nước Có một mảnh vỡ lực to lớn Nguyên nhân dẫn đến Trần Khồng Rõ ràng do mảnh vỡ này tạo ra Ây, người tài giỏi luôn phải làm nhiều việc Ta phải làm việc rồi Lâm Phạm nhìn các dị thú bên trong phạm vị Tìm kiếm mục tiêu thích hợp với bản thân chừng 494 hóa ra là dị thú có phát hiện trước nhìn lại bảng số liệu đẳng cấp cấp 6 6970 cảnh giới luyện thần 100% thể chất 299,79 nhanh nhẹ 284,31 tinh thần 281,3 tiến bộ không thể ra ngoài một chuyến lại thu hoạch lớn như vậy đẳng cấp còn thiếu một điểm tiến hóa là có thể đột phá lên cấp 7 hẳn đã lâu không chú ý đến thuộc tính 3 triệu nữa Dựa theo tình huống bình thường và nói Rất xin lỗi Thuộc tính bây giờ của hắn đã quá mạnh mẽ rồi Có thể nói là vô địch Tuyệt đối không có dị thú nào có thể trở thành đối thủ của hắn Nhưng chúng ta đã sớm nói xong Chỉ có thể có dị thú thức tỉnh cấp 9 Nhưng đừng có xuất hiện Thứ còn cao cấp hơn cấp 9 Nếu thật sự như vậy Thế thì không có gì hay Lâm Cả người quá cứ khổ Ngô Đình rất đau lòng Cho đến nay hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh lông Cả Sao có thể không biết lâm ca bận rộn như thế nào Nghĩ đến lão trù vẫn luôn oán trách mệt mỏi Quá mệt mỏi Chuyện trong khu tập trung lúc nào cũng không xong Đối với chuyện này Hắn khịt mũi coi thường Thư gì chứ Chuyện trong khu tập trung Chỉ cần động miệng là được Chuyện lâm ca ta làm không phải động mổn động mép Mà là thật sự ra tay Tự thân đi làm Có thể so sánh được sao Dù sao thì hắn ta cảm thấy Không thể nào so sánh được Ai, quen rồi, không có cách nào khác. Nếu như có thể mang lại một chút hy vọng cho nhân loại còn sống ở trong tận thế, ta vẫn tỉnh nguyện." Lâm Phàm nói. "Lâm Ca, ngươi quá cao thượng." "Chúng ta đều cao thượng." "Ta cũng không dám cao thượng, là Lâm Ca dẫn theo ta cao thượng." Ngồi đỉnh tầng bốc Lâm Ca, Lâm Phàm cũng thản nhiên mà tiếp nhận, biểu hiện rất khiêm tốn. "Ý mọi người cứ thế là được." Thổi lẫn nhau cũng là nên biết lúc là rừng thổi hơi quá có vẻ hơi già. Lâm Phạm nhìn xuống dưới Kích cỡ của cái mảnh vỡ này lớn hơn Mảnh vỡ vừa rồi ta lấy được rất nhiều Dị thú ẩn nấp cũng không yếu Xem ra lần này phải bỏ ra chút thời gian Nói xong lập tức nhảy xuống Mục tiêu chính là sĩ thú cấp 6 nhìn thấy Còn với con sĩ thú cấp bậc cao hơn Hắn tạm thời không muốn quả nhiều Phải học được cách tiết kiệm Nếu như đột pha đến cấp 7 Vậy điểm tiến hóa từ sĩ thú cấp 6 Không phải lãng phí rồi sao Đối với chuyện này Cứ giết chết cấp 6 sau đó lại giết cấp 7 tới hoàn Mỹ. Khổ tập trung kim năng, có khách không mời mạc đến. Bọn hắn khiến cảm xúc của bọn người, hàn thù trưởng hoàn toàn nổ tung. Trong không khí dường như có cảm giác căng thẳng kịch liệt. Rõ ràng hai bên nhìn có vẻ rất thân thiện. Nhưng từ trong mắt thường, có thể thấy được có một luồng khí thế, kiềm chế bao phủ. Đã lâu không gặp, Lý Quảng nghĩa, Hàn thủ trưởng nhìn nam tử trung niên trước mắt Hơn 40 Có dâu Trên mặt có xẻo Làn da trên thân tàn giác màu màu đồng như là sắt thép Khiến người ta cảm thấy có lực bộc phát cực mạnh Đó lâu không gọp Lý Quảng nghĩa hiếm khi nở nú cười Đằng sau hắn ta là bốn nam tử đeo kính rầm Từng người đều đứng nghiêm ở đó Không có bất cứ động tác dư thừa nào Một chút xíu biểu lộ trên khuôn mặt cũng không có Nhìn giống như người máy vậy Đến đây có chuyện gì Không có việc gì thì không thể đến à? Không tin. Lý Quảng nghĩa người là một trong những người chủ quảng của cơ cấu phán quyết tại khu tập trung thủ đô. Trong công ngàn việc, vô cùng bận rộn. Sao lại nghĩ đến chuyện đến khu tập trung cũ để xem chứ? Hàn Thủ trưởng vừa cười vừa nói. Không sai. Trước kia Lý Quảng Nghiễn từng ở trong khu tập trung Kim Lăng. Chỉ là sau này hắn ta phát hiện bí mật trong mảnh vỡ. Có thể sử dụng năng lượng trong mảnh vỡ để tăng mạnh. Từ đó trộm đi mảnh vỡ... Rời khỏi nơi này Đến khu tập trung thủ đô Khi quay về một lần nữa Thần phận đã thay đổi Nghiễm nhiên trở thành một trong những chủ quản của cơ cấu phán quyết Ở khu tập trung thủ đô Thần phận địa vị đã thay đổi nghiêng trời lạch đất Lý Quảng Nghĩa cười nói Được rồi Tao muốn hỏi các người một câu Khu tập trung kim lăng các người có phải lấy được sổ rồi không Quả nhiên đến vì cái này Hàn thủ Trường nói Nếu như ta nói không lấy được Người nhất định sẽ không tin không dài đã có đã có được sổ rồi sao nào khô tập trung thủ đô bên kia không thể nào chấp nhận được bên chỗ chúng ta lấy được sổ cho nên muốn hủy diệt nơi này sao à, không không sổ bình người ta đánh cắp khoách tán đi khắp nơi rồi càng thì khẳng định là không cản được bên khu tập trung thủ đô cũng không muốn hỏi nhiều nhưng yêu cầu duy nhất chính là nếu như người phát hiện ra ai lấy được sổ Thế nhất định phải nói cho khu tập trung thủ đô biết Nếu không thì hậu quả ngươi tự biết Lý Quảng nghĩa nói rõ Khu tập trung Kim Lăng là khu tập trung Quan trọng nhất ở tỉnh ngoài Các phương diện đều rất đầy đủ Chỗ thiếu hủ duy nhất Chính là cường giả chân chính Đương nhiên khu tập trung không có cường giả Khu tập trung thủ đô chưa bao giờ coi trọng Muốn diệt đi Chỉ cần xem tâm tình mà thôi Đã hiểu Hàn Thủ trưởng nói Có chuyện có thể nói vòng vo vò, Nhưng có chuyện Cứ quả quyết đồng ý là được Hàn thả biết những kẻ bên trong khu tập trung thủ đô kia Không xem tính mạng người khác ra gì Diệt là diệt Không hề để trong lòng lý Quảng Nghĩa Nhìn bên Thái Dương đã bạc màu của Hàn Thủ Trường Chậm dãi nói Thật do Ngươi đã lấy được sổ Tác dụng cũng không lớn Nội dung bên trong các người đã xem Muốn thật sự hấp thu lăng lượng trong huyết tình để tăng mạnh tinh thần Thì cần phải có mảnh vỡ Mà mảnh vỡ cơ nhỏ bình thường thì hoàn toàn không thể thỏa mãn nhu cầu Chỉ là với thực lực của các ngươi bây giờ muốn từ trong đám dị thú lấy được mảnh vỡ cỡ lớn. Chẳng khóc nào đi tìm đường chết. Nghe mấy câu này, Hàn Thủ Trường chỉ mỉm cười chứ không nói bất cứ một câu nào. Hoàn toàn chính xác, đối phương nói rất có lý. Với thực lực của khu tập trung Kim Lắng, muốn lấy được mảnh vỡ cỡ lớn là chuyện không thể nào. Cho dù tất cả mọi người cùng nhau hành động cũng vô dụng. Dù sao thì lúc trước gặp phải dị thú chiều cũng khó mà ngăn cản được còn phải hy sinh rất lớn mới có thể giải quyết hết. "Thôi đi đời." Lý Quảng Nghĩa phất tay, "Tới đây chẳng có chuyện gì, chỉ nghĩ xem thử một chút thôi, thuận tiện nhắc nhở đôi lời mà thôi. Thật ra Hàn cũng có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý. Ra ngoài tìm kiếm người phát tán sổ, chính là đám người kia. Thế mà phần lớn đều mất tích không hiểu lý do. Cái này khiến ba đại gia tộc của khu tập trung thủ đô cảm thấy có chút không ổn. Trước kia, nguyên nhân chủ yếu có thể khống chế được bọn hắn." Là vì khu tập trung thủ đô rất mạnh Nắm mệnh môn ở trong tay Nhưng bây giờ Khi bọn hắn biết cách làm như thế nào thì mạnh hơn Tâm tư của đám người kia lặng lẽ thay đổi Loại tình huống này có thể ngăn cản được sao <cười> Nhất định là không ngăn được Mặc kệ là người trung thành cỡ nào Tính cách đều rất phức tạp Có lúc đối mặt với người trung thành Có giết cha giết mẹ hắn ta Cũng sẽ không khiến hắn ta có ý nghĩ phản bội Nhưng có lúc Chỉ cần nói hắn ta một câu Tiếng chép miệng của người khi ăn thật là khó nghe Ngược lại sẽ khiến đối phương có suy nghĩ phản bội Phức tạp Thật là phức tạp Lúc này Tại khu vực chân không ở trong hồ nước Cái này Lâm Phạm hơi hiếp mắt Nhìn chăm chú dị thú quái gì Như một túi thịt ở trước mặt Vừa rồi suýt chút nữa hắn đã trúng chiều Dị thú cục thịt trước mặt này không có tay Không có chân Càng không có thân thể cường tráng Mềm nhũ tựa như là dễ dàng chém giết vậy Nhưng đây chỉ là hiện tượng ảo mà thôi Tinh thần lực của đối phương rất mạnh Tiếng gào thét im ắng Lại truyền đến Không gian dường như vặn vẹo Dị thú núi thịt bộc phát ra lực lượng tinh thần Tự như là mũi tên Xé rách không gian Họt thẳng vào trong đầu của hắn Tiếng ấm ẩm vang vọng trong đầu hắn Giống như là mặt biển bình tĩnh Đột nhiên cuộn trào sóng lớn Mãnh liệt không gì sánh được Thủy triều hóa thành vực sâu khổng lồ Có thể cắn nút mọi thứ Phương hướng tiến hóa của gia hỏa này Đã gom hết mọi năng lực Để tăng tinh thần lực à Lâm Phàm cảm thấy nhất định là như vậy Bây giờ trị số tinh thần của hắn Cũng mới gần 300 mà thôi Nhìn có vẻ rất mạnh Nhưng thật ra khi đối mặt với sự công kích của luồng tinh thần này Hắn còn phải điều động ý chí tinh thần võ đạo Để chống lại Khủng bố Thật sự quá kinh khủng Đổi thành bất cứ vị giác tình giả cấp trí nào đến đấy Sợ là khi đối mặt với con dị thú này sẽ bị nó công kích cho thành kẻ ngỡ ngẩn thậm chí ngớ ngẩn là con may có lẽ đầu không thể gánh chịu được sự công kích tinh thần này nổ tung ngay tại chỗ cũng không phải không thể quả nhiên trong đám dị thú toàn là biến thái lầm phản đối diện với trùng kích tinh thần liên miên không rất mãnh liệt như là thủy triều từ dị thú có chuyện gì sao không có chuyện gì chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi dù sao cũng lần đầu tiên gặp được loại dị thú này nhìn tình hình của con dị thú này Rõ ràng cầm dễ bên cạnh mảnh vỡ Thậm chí không hề có khả năng di chuyển Nếu như có thể chuyển sang số liệu Thì chính đều đã tăng vọt thuộc tính và phương diện tinh thần Dị thú núi thịt trước mắt Nhìn thấy nhân loại trước mắt vẫn còn sống Thì tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc Trước kia không phải không có nhân loại đến đây Cho dù là cường giả cũng có Nhưng kết quả sau cùng Chính là nhìn thấy nó Chính là bắt đầu cái chết Muốn chạy thì đã không còn kịp rồi Dì thú nho nhỏ tiến hóa không cân đối là chuyện rất tồi tệ Cũng giống như người bây giờ Nhìn thấy ta ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có Hối hận không Lâm phàm điều động tinh thần Từ khi luyện thần đạt đến mắc cấp Cường độ tinh thần của hắn không còn như là trị số thể hiện Trong chốc lát Một luồng tinh thần Vô hình nhưng lại khủng bố đến cực hạn Từ trong cơ thể lâm phàm Bọc phát ra Đột nhiên nghiền ép về phía dị thú núi thịt Đối mặt với thần lý Càng hùng hậu kinh khủng này Lực lượng tinh thần của dị thú bộc phát ra Lập tức sụp đổ Bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ Ngày sau đó chỉ thấy Bản thể dị thú núi thịt bảnh trướng Phủ tiếng nổ tung Vô số chất lỏng không rõ vẩy ra Lúc thấy chất lỏng không rõ sắp vẩy Đến trước mặt lâm Phàm Trực tiếp bị một nguồn lực lượng vô hình ngăn cản Rồi rơi xuống mặt đất Điểm tiền hóa cộng 3 Lâm phàng tìm kiếm huyết tình dị thú rất nhanh đã tìm thấy huyết tinh màu tím tượng trưng cho dị thú cấp 9 bên trong đống máu thịt mà viên huyết tinh này vô cùng thuần túy không có một chút tạp chất nào loại dị thú vô cùng thuần túy này rốt cuộc là có nhiều hay không hắn cảm thấy cũng không ít mà loại dị thú này tuyệt đối không phải là trời sinh tiến hóa thành mà là ở gần mảnh vỡ được năng lực bên trong mảnh vỡ thay đổi đâm phàm sơ càm trầm thư các dị thú xung quanh không dám động đẩy Giống như đang đợi nhân loại trầm thư xong Nếu là như vậy Đây chẳng phải là cách cố định tăng lên tinh thần Cũng không phải là do nhân loại nghiên cứu đầu tiên Mà là dị thú sớm đã biết Nhưng nếu thật sự là như vậy Vậy khi quốc người vẫn luôn tăng lực lượng tinh thần Có thể cũng sẽ thay đổi thành quái vật hay không Vấn đề này đáng để nghiên cứu Chỉ đáng tiếc Trần Giáo sư đã chết rồi Nếu như hắn ta có thể nghiên cứu càng sâu thêm Có lẽ sẽ có thể phát hiện ra được Được rồi Chờ sau khi trở về nói tình huống này cho tiến sĩ Ai Hòa Tuy rằng giữa người với người năng lực có khoảng cách Nhưng hàn tin tiến sĩ Ai Hòa Nhất định là người không chịu thua kém Đi đến chỗ mảnh vỡ Vươn tay ra vút vẻ Lạt điều trong ngực cảm nhận được luồng năng lượng này Đã sớm thỏ đầu ra Trong mắt đậu xanh bốc lên tia sáng óng ánh Đó là muốn lạt điều ta thật sự rất muốn Lâm Phạm bảo lật đều thu mảnh vỡ vào trong không gian Mà ngay sau khi mảnh vỡ biến mất Các dị thú vốn đang bị trấn nhiếp Đối nhiên trở nên điên cuồng táo bạo Tiếng gầm gửi giữ tận vang lên không ngừng Rõ ràng Khi Lâm Phạm lật tung lồi cơm Và bếp ban của bọn chúng Cho dù bọn chúng thật sự bị nhân loại trước mắt trấn nhiếp Cũng không thể nào tha thứ được Chỉ muốn liều mạng với đối phương Cấp 7, cấp 8 Ờ, thật sự không có cấp 9 à Lâm Phàm hành động Hẳn thu hết những điểm thiên hoán vào tay Còn về dị thu cấp 6 Rất xin lỗi Đã đổi mới phiên bản Không còn dùng được nữa Mà sau khi mảnh bỡ biến mất Khu vực chân không cũng biến mất theo Nước hồ ào ào vào trong Lâm Phạm nhảy lên một cái Lao về phía một con dị thu cấp 7 Sau khi tu hoạch từ cuộc chiến Thì bắt đầu đi săn Bồ, chặt, oanh Tình huống hiện trường vô cùng thê thảm Quả thật có thể nói máu chảy thành rồng Các dị thú hành hành bá đạo Đã 10 năm nay Ngập phải khắc tinh chân chính của bọn chúng Điểm tuyên hóa cộng 1 Điểm tiến hóa cộng 1 Số lượng dị thú cấp cao càng ngày càng ít Bằng những dị thú cấp bậc thấp nhìn thấy loại tình huống này Lập tức không còn ý nghĩ nào cả Rút lui Nghĩ đến chuyện rời xa trung tâm chiến đấu Bọn chúng lui ra sau Thì đương nhiên không có người nào quản Nhưng ngược lại những con dị thú cấp bậc cao kia Cũng muốn chảy Thầy như ngành đón bọn chúng là nhân loại điên cuồng, đuổi theo sau chặt chém. Chẳng diện của chú tá bảo, chặt những dị thú cao cấp kia, kêu rên không ngừng. Nếu như các dị thú có thể nói chuyện, chắc hẳn sẽ nói một câu, tận thế không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Biết đến lúc là rừng, chúng ta đã chạy trốn rồi, nó còn đuổi theo làm gì chứ? Một lá sảo, Lâm Phạm nắm lồi kiếp Quay đầu nhìn lại Những cái xác đầy đất phía sau Phần lớn đều là dị thú cao cấp Còn về những cái xác dị thú cấp thấp kia Chỉ là bị vạ lây Dù sao lồi kiếp của hắn cũng có hiệu quả phong mạng Bắn tung tué Có còn dị thú cấp thấp chạy quá chậm Bị lan đến cũng là chuyện bình thường Muốn trách thì chỉ có thể trách bọn chúng Quá chậm Không tiếp tục đuổi theo nữa Mà biết đến lúc làng rừng Trong tầm mắt đã không còn nhìn thấy dị thú cấp bậc cao Có thì cũng đã bị chém chết Còn về phần có con nào chạy được hay không Chứ có thể nói Mạng của chúng thật tốt Đi phát triển cho tốt vào tương lai của ta thật sự phải dợ một các người đó Nhìn lại bằng số liệu Đẳng cấp cấp 7 53 trên 80 Cảnh giới luyện thuần 100% Thể chất 353,79 Nhanh nhận 338,31 Tinh thần 335,3 Khỏe miệng hơi cong lên Có chút không đè ép được Khoảng thời gian trước vẫn luôn ở trong khu tập trung Không đi ra ngoài săn giết dị thú Cũng không phải hắn không muốn tăng lên Mà là sự dụ hoặc của võ đạo khá lớn Bây giờ đã đẩy luyện thần lên mắc cấp thuận tiện làm một vài chuyện Đương nhiên là cầu còn không được Chỉ với thuộc tính này Chỉ với cảnh giới võ đạo này Hắn muốn biết còn có ai Nghĩ đến nếu không thì mình đến chỗ khu tập trung thủ đô thăm dò chất lượng của bọn hắn một chút nhỉ Khu tập trung thủ đô trong lòng hắn Vẫn luôn là một nơi cường đại Cao thủ mạnh mẽ quá nhiều Cho nên hắn vẫn làm việc kín đáo Làm người kín tiếng Tạm thời chưa phát sinh xung đột Với khu tập trung thủ đô bên kia Bây giờ thực lực đột nhiên tăng mạnh Cái này khiến nội tâm của hắn Có chút bảnh trướng Sau khi Lâm Phạm rời đi Có một vài dị thú quản sống đột nhiên thở hát ra một hơi Đặt mông ngồi dưới đất Ngơ ngác nhìn đằng xa. Con mồi đáng chết kia sau khi chơi chết đám thợ săn chúng nó. Cứ như vậy mà giỏi đi. Có dị thú nhìn vào mặt hồ. Ánh mắt hung ác tiêu tán. Thay vào đó là mê mang. Năng lượng mảnh vỡ tiêu tán. Không thể nào cảm ứng được. Ở lại nơi này có thể làm được gì nữa. Trong máy bay. Lâm Ca, chúng ta trở về sao? Ngô Đình vô cùng sùng bãi với Lâm Phàm Giống như nước sông cuộn cuộn liên miên không ngừng. Cái gì họ cao thủ Đây mới thật sự là cao thủ Tùy rằng tạm thời còn không thể mạnh mẽ được như Lâm cả Nhưng có thể tận mắt nhìn thấy Cũng xem như được tham dự vào trong đó Cảm nhận được một chút không khí Không rồi Đến một nơi cuối cùng Ta lấy cho là Điều một mảnh vỡ Lâm Phàm nghĩ nếu đi ra ngoài Vậy phải làm cho xong mọi chuyện Cũng không thể để cho Lạt Điều ngày ngày Lặm mảnh vỡ nho nhỏ kia Cái này nếu như để dị thú độc giác lang cầu biết Còn nghĩ rằng Lạt Điều lăn lộ bên cạnh hắn Ngay cả mảnh vỡ cỡ lớn Để gặp cũng có Rất nhanh Đến vị trí cuối cùng được đánh trên địa đồ Lâm Phàm nhìn xuống bên dưới Mà Lạt Điều ở trong người cũng đã sớm thò đầu ra Nhìn chăm chăm Lạt Điều, ngươi thấy đó Không có Lâm Phàm nói Lạt Điều quay đầu Trong mắt đậu xanh hiện lên tia ảm đạm Từ trong ngay mắt này Lâm Phàm dường như thấy được một cảm giác thất vọng Một loại bất lực một loại cảm giác vì sao lại đối xử với ta như vậy. Hater 37, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một xem subscribe, còn một ý kiến để kênh cảm khắc chuyển nha. Xin kính chào tạm biệt hẹn gặp lại. Bye bye.